Lão nhân gật đầu Nói nếu như thành địch ngược ta Có chứ một tu ma nhân như thế Chị em những kẻ hung ác tàn bạo Cũng thừa dịp giấy lên bạo loạn Mấy ngày nữa lão phu sẽ đi gặp long Biết nói xong Ánh mắt lão nhân trở nên lạnh lẽo Địch tàn nghe vậy mới yên lòng Có điều vùng xung quanh lông mày Lần nữa hơi nhíu lại Thấp giọng nói vậy Có cần người quay trở lại rừng thôn ma nữa hay không? Lão nhân lắc đầu nói tính tình Long biết thay đổi e rằng những người khác cũng đều biết cả rồi. Lại thêm dù Long biết xảy ra chuyện gì. Tu vi của Long biết tại thành địch ngược chúng ta cũng là đứng trong số 20 người đứng đầu. Nếu như tùy tiện để tu luyện giả khác đi vào. Sợ rằng sẽ khiến cho bọn họ bất mãn. Hơn nửa sau 200 năm sấm chết mưa bão mới có được giai đoạn bình yên như thế này. Không bằng để cho bọn họ an tâm tu luyện. Đến lúc đó còn có thể yêu cầu bọn họ dốc toàn lực A. Vậy chuyện U huyền chiến giáp địch tàn không khỏi có chút do dự nói. Lão nhân thấp giọng nói không phải trước đây Sư Tôn đã nói trong thâm uyên, chỗ nào cũng có người lấy được sát tiên thú sao. Vì thế, đến lúc đó chỉ có thể cướp sát tiên thú dưới vực sâu Rừng thôn ma có là lão phu cũng không dám thâm nhập a Lúc này tráng địch tàn mới giãn ra, chậm rãi gật đầu Nếu như người khác nghe được câu nói sau cùng của lão nhân tất sẽ vô cùng kinh ngạc Đại trưởng lão của thành địch ngược lại là đệ tử của huyết ngục Trong vòng kết giới của sinh mệnh thụ Lôi cương chậm rãi mở hai mắt thở dài Tròn năm năm đã qua Tu vi mình như trước vẫn là thể vương hoàng giai Không thể bước qua tầm này Lôi cương không khỏi thầm than việc tu luyện quả gian khổ Vốn tưởng rằng nhờ linh khí một còn sót lại của cây sinh mệnh mà có thể đột phá hoàng giai Nhưng cũng không thể thực hiện được Hơn thế nữa Trong kết giới linh khí một ngày càng mỏng Lôi cương quay đầu nhìn về phía cây nhỏ Chợt phát hiện cây nhỏ đã trở thành cây bốn lá Đột nhiên một ý niệm nảy ra trong đầu lôi cương Cây sinh mệnh đã nói bản thân phân làm hai nhốt huyền một lão ma Như vậy ở bên ngoài khu vực phía tây Cái cây đại thụ chọc trời mà huyền một lão ma cư trú chính là một nửa khác của cây sinh mệnh. Mà lúc này cây sinh mệnh đã biến mất không biết cây đại thụ kia có thế hay không. Lôi cương vừa nảy ra suy nghĩ này liền đứng lên, rời khỏi kết giới, đi về phía cây đại thụ chọc trời kia. Lúc này, lệnh cấm phi hành trong rừng thôn ma đối với lôi cương đã không còn có tác dụng. Lúc lôi cương đến nơi cây đại thụ huyền một lão ma cư trú, liền sửng sốt, cây đại thụ chọc trời này cũng đã biến mất. Thay vào đó là một cái cây nhỏ với ba phiến lá. Mà cái cây nhỏ này so với cái cây ở trong kết giới phát triển chậm một chút. Hắn trầm tư nửa khắc có nên hay không chuyển cây nhỏ này vào trong kết giới. Lôi cương thầm nghĩ, Nửa khắc sau, hắn vương tay phải, nhẹ nhàng thò vào xâm nhập vùng đất xung quanh cây nhỏ. dùng chút lực nâng cây nhỏ cùng chút đất lên khỏi mặt đất. Hắn cẩn thận đánh giá cây nhỏ tỏa ra một khí trong lòng cũng thầm than, ông trôi quả là kỳ lạ. a. Cây cối trong hỗn độn nhiều vô số, một số cũng già đi như thường. Mà cũng có cây có thiên tính Tay trái lôi cương chậm rãi gơ lên khẽ chạm đến cây nhỏ Bỗng nhiên hắn cảm nhận được nguồn sinh lực ôn hòa vô cùng như dòng nước ấm theo tay trái nhập vào đan điền Lôi cương hơi sượng sốt cố gắng bình tĩnh nhìn cây nhỏ trong nháy mắt chết héo Lôi cương trong lòng chấn động Đây là chuyện gì xảy ra Điều làm lôi cương kinh ngạc là cây nhỏ chết héo cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Bị một trận gió mát thổi qua, rồi biến mất. Lôi cương nhất thời không biết phản ứng thế nào, mình vừa chạm đến cây giống liền héo rũ. Mà dòng nước ấm trước đó là chuyện gì xảy ra? Lôi cương vội vã kiểm tra thần thức nhìn trong đang điền không khỏi chấn động. Xung quanh thể anh có một hạt giống màu nâu đang trôi nổi. Này là... Này là... Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 170 kẻ tàn bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 170 kẻ tàn bạo. Dịch me trai em... Lôi Cương liếu lử nhìn hạt giống màu nâu phía trong đan điền mà cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào cây nhỏ vừa chết héo đang ở trong đan điền của mình sao? Những lẽ nào trong đan điền, hạt giống sẽ nảy mầm mọc rồi sẽ trở thành cây đại thụ? Lôi Cương không khỏi lo lắng. Nếu quả thật như vậy, đan điền của mình có thể chứa được cây đại thụ chọc trời như vậy không? Lôi cương nhớ tới dáng hình khổng lồ của cây đại thụ trước đây mà cảm thấy khổ tâm Nếu như vậy đến lúc đó Trong đan điền sẽ có một cái cây Sợ rằng từ xưa đến nay cũng là người duy nhất Dù muốn hay không mang cây sinh mệnh trong kết giới đem bỏ vào trong đan điền chỉ là ý niệm chợt lón qua đầu Mà lôi cương cũng chẳng có lòng tham Lôi cương tuy rằng khổ sở thế nhưng nghĩ chính mình có thể thành cây sinh mệnh, đây chính là cơ duyên trời cho a. Thử nghĩ, đến lúc đó vận dụng một lực trong cơ thể sẽ có nguồn lực cuồn cuộn kinh khủng cỡ nào a? Lôi cương sau một hồi suy nghĩ, khuôn mặt hơi hòa hoảng lại. Hắn tự hỏi bản thân nên rời khỏi rừng thôn ma hay tiếp tục ở lại chỗ này? Đi ra ngoài. Sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm Thế nhưng ở lại chỗ này e, e rằng tu vi khó có thể tăng tiến Cân nhắc lợi hại trên dưới Lôi cương quyết định ra khỏi rừng thôn ma Cho dù có gặp nguy hiểm Cũng là cơ hội để thăng tiến Chỉ cần không gặp cường giả đạo quân Cương quân Hắn có dư sức bảo vệ chính mình Mà đạo quân, cương quân nào có phải là những nhân vật dễ dàng xuất hiện? Tâm ý lôi cương đã quyết cũng không quay trở về trong kết giới. Về phần tiểu giác, cứ để nó ở lại chỗ này, ra ngoài lại gặp nguy hiểm. Tuy rằng tốc độ của tiểu giác rất hữu dị, thế nhưng nếu gặp phải cao nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ xong, lôi cương chậm rãi bay lên không trung. Khi tới kết giới, lôi cương hơi có chút do dự Cây sinh mệnh nói hắn có khả năng tự do ra vào rừng thôn ma Nhưng lôi cương cũng chưa từng thử qua Lúc này trong lòng lôi cương cũng có chút lo lắng Bản thân mình có thể không đi qua được Hắn chậm rãi bay về phía kết giới Kết giới như có như không Hơi tạo nên gợn sống Lôi cương liền bước qua Lôi cương nhìn phía dưới rừng thôn ma Trong lòng vô cùng cảm khái Chính mình không ngờ còn có thể đi ra khỏi đây Thở ra một hơi Mùi máu tanh trong không khí Khiến tâm lôi cương đang bình tĩnh Cũng trở nên sôi trào Một lần nữa Hắn nhìn về hướng rừng thôn ma Xong quyền lôi cương nắm chặt Ở đây Danh dự chính là thiên hạ Thế nhưng Đợi đến lần sau trở về Sẽ khiến đám tiên thú cao ngạo này phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa Lập tức lôi cương huyết một tiếng sáo dài nhằm về một hướng bay đi Nửa năm sau Phía đông huyết ngục một nhóm hơn mười người Ai nấy đều tỏ ra mùi máu tanh nồng nặc. Cả đoàn người đều là cường giả cấp bập cương vương Mười người lưu lại trong một thôn trang nhỏ Đầu lĩnh là một gã nam tử trung niên có bộ lông mày rậm Mắt to Nét mặt cương nghị Nhìn về phía thôn trang ngõ thấp giọng nói thần thức ta điều tra được trong thôn trang nhân số đại khái khoảng hơn 200 người Nhưng cường giả cấp bập cương vương chỉ có 4 người Cho dù là bất cứ ai thì cũng không được để sót lại bất cứ người nào Hiểu chưa? Tiền của chiếm được cho dù là bao nhiêu. Tất cả đều chi đều. Thế nào ánh mắt nam tử trung niên có một sự nham hiểm. Trầm giọng nói. Tung lệnh đội trưởng tám gã cường giả cương vương đồng thời nói. Mà một tên khác dáng người cao to, nét mặt thanh tú toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, nhìn vững như bàn thạch Tên nam tử Hán này hơi nhíu mày rồi thấp giọng nói đội trưởng. Giết chết bốn gã cương vương là được rồi. Còn đám đệ tử cấp thấp thì. Được rồi nam tử trung niên đầu lĩnh quát lạnh. Quay đầu nhìn về phía tên nam tử Hán. Trầm giọng nói cương ma. Muốn làm một người chân chính thì phải thật sự tàn nhẫn. Nếu như còn có lòng dạ đàn bà như vậy thì không xứng là một nam tử hán Nam tử có tên cương ma gật đầu không nói Mà một gã nam tử có dáng người rất cao liếc mắt qua cương ma Lạnh nhạt nói cương ma Nếu như không phải trước đây ngươi đã cứu chúng ta Thì chúng ta đã sớm đá ngươi đi rồi Lần nào cũng là như vậy Người quá nhân từ ra tay không dứt khoát, không thiết hợp sinh tồn tại huyết ngột. Được rồi, phụ hóa thần cương ma cũng chưa dết chóc nhiều, cứ từ từ mà thiết ướm. Nhớ kỹ, cương ma, nếu như chúng ta không dết chết đệ tử của chúng, Ngày sau bọn hắn mạnh lên sẽ lại dết chúng ta lập tức nam tử trung niên khoát tay chặn lại. Mười người mơ hồ như hủy mị vọt về phía cái thôn nhỏ Đến thôn nhỏ, đội trưởng đầu lĩnh lấy ra một cây búa lớn Một làng khí tức cuồng bạo âm âm phát ra Từ cây búa có một lực đạo không gì sánh được oanh kiếp xuống Khiến cho mặt đất âm ầm. Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên Chúng ta được thành địch ngược bảo vệ Lẽ nào các người cũng không coi thành địch ngược ra cái gì một tiếng quát vang lên. Rồi có bốn vầng sáng vọt lên không trung, Đó chính là bốn lão nhân mặc áo nhà nho. Nhìn đám đại địch cả mười tên đều máu tanh đầy người ánh mắt họ tràn đầy thất vọng. Bốn người biết sợ rằng hôm nay cả thôn sẽ bị xóa khỏi huyết ngục, Bọn tàn bạo. Người của huyết ngục thực sự là lũ côn đồ giết người không chết mắt. Thành địch ngược. khặc khặc thành địch ngược có thể chăm lo cho một tiêu thôn như vậy sao? Tiểu thôn thế này ở huyết ngục không có 10 thì cũng đến 8 vạn. Thành thế lực địch ngược trải rộng như vậy. Làm sao có thể chăm lo cho tất cả chứ? Ai chẳng biết thành địch ngược đang có nội loạn. Đại trưởng lão của thành địch ngược chém chết khách khanh trường lão đội trưởng cười lạnh nói. Lập tức trong mắt chật trở nên sắc bén. Quát khẽ không tha cho kẻ nào hết không để bốn vị lão nhân kịp mở miệng. Bọn họ liền điên cuồng tấn công tới. Mặt khác, ba gã nam tử trung niên đi theo sau đội trưởng tấn công bốn gã cường giả cương vương. Còn lại nam tên nam tử trung niên nhanh chóng hạ xuống mặt đất Bắt đầu cuộc đồ sát Mà nam tử tên gọi cương ma đứng trên không trung Cũng dần cảm nhận được mùi máu tanh lan tỏa Khuôn mặt y có một sự do dự Giết hay là không giết Tuy rằng biết ở huyết ngục này nếu nhân từ nương tay chính là tự mình tìm lấy đường chết Thế nhưng nếu thật sự phải giết những tu luyện giả cấp thấp thế này thì bất luận như thế nào hắn cũng không ra tay được a Tám gã cường giả cương vương chiến đấu khiến không trung phát ra những tiếng ầm ầm phản phất như tiếng sấm chết rền vang chấn động tất cả. Không khí nhuộm một màu hồng, mùi máu tanh tràn ngập trong không trung. Trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phòng ớt bị phá hủy. Cường giả cương vương quả thật đáng sợ kể cả là tu luyện giả có tu vi kiếp cương cũng không thể nào chống đỡ nổi. Trận chiến diễn ra chưa tới thời gian một nén nhang đã vội vã kết thúc. Mà tám người trên không vẫn đang chiến đấu. Bốn lão nhân cùng công kích khiến bốn gã hung ác kia đều không làm được gì. Ngoại trừ tên đội trưởng không bị chút tổn hao Ba người còn lại đều bị trúng thương Mà bốn lão nhân tình hình cũng thế Âm tên đội trưởng vung một búa chém thẳng về phía một lão nhân Khiến cho lão nhân bay ngược về phía cương ma Cương ma giết hắn Tên đội trưởng cũng không có tiếp tục công kích Trong tay vẫn cầm búa lớn Đứng trên không cao rộng quát cương ma Cương Ma quay đầu nhìn về phía đội trưởng, vẻ mặt kỳ vọng của đội trưởng trong nháy mắt khiến Cương Ma cảm thấy do dự. Cương Ma biết đội trưởng tuy rằng thủ đoạn độc ác, thế nhưng cực kỳ coi trọng mình. Không chỉ vì mình đã cứu mạng hắn. Từ trước cho tới nay, đội trưởng đều muốn chính mình trở thành người thực hung bạo. Thế nhưng hắn lại không thể đạt được kỳ vọng của gã a. Y chào, xem ra chính mình thực sự là không thích hợp làm người hung bạo a. Ngay khi cương ma còn đang suy nghĩ, lão nhân đang bay ngược đến bỗng nhiên ổn định thân thể, phun ra một ngụm máu tươi về phía cương ma. Đồng thời một đạo kiếm quan sắc bén hướng cương ma phóng tới. Trong không gian không ngừng vang lên tiếng xé gió. Toàn bộ không gian ầm ầm rung chuyển. Có thể thấy được đây là đòn liều mạng của lão nhân. Quy lực vạn phần khủng khiếp. e rằng cương ma nếu trúng chiêu không chết cũng trọng thương. Khặt khặt. Cùng nhau xuống dưới đi. Lão nhân cười gằn thành tiếng khuôn mặt giữ tợn vạn vẹo. Trong mắt vàng máu không kém gã đội trưởng là bao. Cương ma trường mắt nhìn khuôn mặt giữ tận của lão nhân. Vì sao? Chính mình không có động thủ, vì sao phải đẩy mình vào chỗ chết? Khuôn mặt cương ma co quáp, mà đạo kiếm quan trong nháy mắt cũng đã tới gần. Cương ma cảm thấy kinh hoàng, lông tóc dựng ngược bay về phía sau. Mà đạo kiếm quan cũng vọt theo cương ma. Hát! va hét lớn một tiếng, cả cơ thể đột nhiên nổi lên cơ bắp, một đạo lân giáp màu đồng ngầm mang theo màu vàng, xanh cùng sắc tím nhàn nhạt nâu trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lúc này cương ma mơ hồ biến thành mảnh thú nhân. Một tê e nâng nâng gơ chói tai vang lên Đạo kiếm quan đẩy cương ma bay ra Thế nhưng Khuôn mặt dữ tận của lão nhân cũng phải sững sợ Nhìn cú tấn công toàn lực của mình cũng không thể xuyên thủng được quái nhân này Trong lòng lão cảm thấy khiếp sợ Một kiếm này đến cường giả cương vương thiên giai nếu đỡ cũng phải bị trọng thương Mà tên cương vương hoàng giai hung bạo này lại có thể chống đỡ được. Thân thể cương ma gặp lại. Một kiếm đánh lên ngực nhưng không thể tiến được thêm nửa phần. a cương ma đột nhiên hét to lên, thân thể chậm rãi đứng thẳng dậy. Thanh kiếm mỏng rơi thẳng xuống phía dưới. Đôi mắt hắn đỏ như máu. Dưới bộ lân giáp một đôi mắt như mảnh thúi nhìn lão nhân chầm chầm. Chết cương ma chật quát rồi biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 171 long lân đoàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 171 long lân đoàn. Dịch me trai em. Lão nhân không thể tin vào mắt mình. Đột nhiên nhận ra quái nhân mặt lân giáp biến mất. Trong lòng thầm nghi ngại không hiểu phòng ngự của lân giáp rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Cùng lúc bỗng nhiên, lão cảm nhận được một cảm giác tử vong bao phủ. Lão nhân không kịp có bất kỳ phản ứng gì, ngay bụng đột nhiên trúng một cổ lực đạo ầm thân thể lão nhân tức thì nổ tung, cương anh chưa kịp thoát ra đã hóa thành linh khí tinh khiết tan ra. cương ma lạnh lùng nhìn làn xương máu phiêu tán trong không trung, cảm giác thương xót yếu mềm trong lòng biến mất. lôi cương a đã đi đến huyết ngục này rồi, lòng thương hại lẫn nhân từ không hề tồn tại. Trên đời này còn gì quan trọng hơn mạng sống bản thân cương ma thầm lẫm bẩm nói Không sai cương ma chính là lôi cương Sau khi rời khỏi rừng thôn ma Lôi cương cứ thẳng đường mà tiến Vừa lúc gặp được nhóm chính kẻ ác nhân bị người truy sát Trong lòng lôi cương tràn ngập ý chí chiến đấu Nhảy vào chém giết Rồi trở thành ân nhân của chính người nọ Gia nhập nhóm người ác nhân. Nửa năm đã qua. Trong lòng lôi cương vẫn trăn trở. Biết tại huyết ngục này muốn sinh tồn thì không thể thương hại kẻ khác. Không thể có lòng nhân từ. Thế nhưng nếu hạ gục kẻ ác hay cường giả trên kiếp cương. Lôi cương chẳng hề cảm thấy hổ thẹn. Ở thôn ly ra một thời gian. Lôi cương biết có mỗi khi đạt tới kiếp cương là phải ra ngoài chém giết Cương giả kiếp cương trên tay chắc chắn đã dính máu kẻ khác. Thế nhưng đối với tu luyện giả cấp thấp, dưới kiếp cương, lôi cương lại không hạ thủ được. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là người vô tội. Nhưng lão nhân kia lại làm ảnh hưởng tới lòng thương hại của lôi cương. Đúng như lời đội trưởng, nếu như không giết bọn chúng thì sau này bản thân mình sẽ phải hối hận. Nếu như không giết chúng thì chúng cũng suy nghĩ đẩy mình vào chỗ chết. Bản thân lôi cương đã vô cùng đáng sợ, mặc thêm bộ lân giáp lực đạo càng mạnh hơn gấp bội. Lão nhân cấp cương vương huyền dai làm sao có thể chống đỡ một kích cuồng mạnh của lôi cương. Đến một ngọn núi to cũng có thể bị một quyền của lôi cương làm rung chuyển. Đạt đến mức thể vương cái đáng sợ của ngũ hành thể tu càng lộ rõ. Công kích của lôi cương trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Một quyền cường mạnh của lôi cương đánh trúng lão nhân khiến cho khuôn mặt cả chính tên ác nhân đều lộ ra vẻ chấn động. Lực đạo kinh khủng như vậy nếu đánh thẳng vào chính mình Liệu mình có thể chống đỡ nổi không Mỗi người trong lòng đều có sự liên tưởng Đến tên đội trưởng cũng là như vậy Nam tử tên vũ hóa thần không khỏi liếc mắt qua đội trưởng Lôi cương là do đội trưởng nửa năm qua bảo vệ Bồi dưỡng tu luyện Cường giả cương vương đáng sợ như vậy Ngày sau tiền đồ sẽ rạng rỡ đến cỡ nào Hơn nữa Hiện tại thành địch ngược đang có nội loạn, ác nhân càng ngày càng nhiều, qua đó càng đủ để phát triển. Đội trưởng xuất hiện trước mặt lôi cương, vỗ vỗ vai hắn, trầm giọng nói tốt lắm. Hiện tại ngươi cần phải hiểu rõ, vì sao chúng ta phải giết người, có một số việc không phải tùy theo ý chúng ta là được. Nếu chúng ta không làm như vậy thì sẽ trở thành miếng mồi ngon trong miệng kẻ khác a Lân giáp trên người lôi cương chậm rãi khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lúc này lôi cương đã thay đổi hình dáng. Tên cũng đổi thành cương ma. Tránh bị thành địch ngược truy sát. Càng là tránh bị huyền một lão ma đang đào tẩu trả thù. Vẽ mặt lôi cương thẳng nhiên, gật đầu, nói ta đã hiểu, đội trưởng. Nâng, như vậy rất tốt. Thu thập chiến lợi phẩm, hướng tới mục tiêu kế tiếp đội trưởng lớn rộng quát. Đám ác nhân còn lại đều hạ xuống thu thập giới chỉ dâng lên. Vụ thành địch ngược chém chết long biết khách khanh trường lão chính là ngòi nổ. Khiến các trưởng lão còn lại trong thành địch ngược lo lắng khôn nguôi. e sợ bản thân sẽ biến thành long biết kế tiếp mà đám ác nhân huyết ngục cũng nhân cổ sống ngầm dơn dơn quy quy ờ. dơn dơn quy quy y. e nương cùng giết người rất nhiều tiểu thôn được thành địch ngược bảo hộ đều rơi vào miệng cọp thậm chí có những đội ác nhân chuyên môn tìm kiếm các thôn trang Sợ rằng không bao lâu sau Nếu gặp phải đại đội ác nhân Thì cả một thôn trang cỡ trung Cũng là diệt vong. Tất cả điều này đều ngầm chỉ ra rằng Nếu như thành địch ngược khống chế không tốt Sợ rằng địa vị của thành địch ngược Cũng sẽ dao động Thời gian trôi qua rất nhanh Nháy mắt một năm đã qua Huyết ngục càng ngày càng loạn Đã có hơn một vạn thôn trang được thành địch ngược bảo hộ bị tàn sát Rất nhiều thôn trang cự tuyệt giao nộp phí bảo hộ Đồng thời gia nhập đoàn ác nhân Theo thời gian qua đi ác nhân trải rộng khắp nơi cuối cùng trở nên tàn nhẫn chém giết tranh cướp lẫn nhau Ngoài trừ bên ngoài thôn trang cỡ lớn và cỡ vừa toàn bộ huyết ngục đã chẳng còn nơi nào an toàn Thế lực ác nhân nổi lên trong huyết ngục khiêu chiến địa vị của thành địch ngược tại huyết ngục. Mà thành địch ngược cũng phản ứng lại, phái các đệ tử tinh anh đi ám sát các đoàn đội ác nhân nổi danh. Trong nhất thời, huyết ngục lâm vào tình cảnh nội loạn từ trên xuống dưới. Không ít tu luyện giải cho rằng 200 năm sau vào thời khắc cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh. Thì trận đại chiến sẽ như thế nào? Cũng có rất nhiều thôn trang loại nhỏ và vừa cùng tụ tập lại, chống lại sự chém giết của ác nhân. Mà các tiểu thôn cũng hoàn toàn bị xóa sổ khỏi huyết ngụt. Phía đông nam huyết ngụt. Trong một cái tiểu thôn nhỏ có một ngôi thành. Diện tích của thôn trang cũng không lớn, khoảng chừng có thể chứa được 200 người. Chỉ có mấy kiến trúc lớn tiểu thôn cũng không có nhiều tuyến phòng ngự, mà ở đại môn cũng chỉ có một số người. Tại huyết ngục điều này có nghĩa đây là nơi ác nhân tụ tập. Lúc này, tại tâm của thôn trang, hơn trăm người tụ tập. Đầu lĩnh là một gã nam tử trung niên mắt hổ. Toàn thân toát ra mùi máu tanh bước người. Vẽ mặt trầm ổn tạo cảm giác không giận mà uy. Mà dưới nam tử trung niên có chính tên nam tử cao to ngất ngưỡng. Bất quá trong đó có một gã mi thanh mục tú. Giữa hai hàng lông mày hiện lên tia sắc bén. Khuôn mặt thẳng nhiên khiến kẻ khác phải để ý. Nếu thất luyện đoàn đã biết được chủ ý của chúng ta như vậy, chúng ta liền đánh trước. Lần này dết thất luyện đoàn. Vũ thần hóa sẽ lĩnh tiểu đội ba đánh chính diện quấy nhiễu địch. Cương ma lãnh tiểu đội chính đánh lén phía sau. Còn lại cùng ta tổng tấn công thất luyện đoàn nam tử trung niên mắt hổ trầm rộng quát. Hai mắt hơi nheo lại. Sát khí lón ra. Khiến kẻ khác lạnh cả sống lương. Mà những người này một năm trước chính là mười kẻ ác nhân. Lúc này tất cả đều đã là Đạo Vương, Cương Vương trong đám ác nhân đã trở thành một đội nhóm không nhỏ. Long Lân Đoàn là tên đoàn đội của Lôi Cương. Đội trưởng U Long, Cường Giả Cấp, Cương Vương Thiên Giai. Tại khu vực Đông Nam, Long Lân Đoàn có tiếng tâm lường lẫy, mỗi người đều trải qua trăm trận chiến, vô cùng cường hãn Nghe đồn Long Lân Đoàn có một tiểu đội trưởng tên Cương Ma. Có thể biến thân thể thành lân giáp. Vô cùng đáng sợ. Cùng với tu vi cương vương huyền giai trong long lân đoàn thực lực cũng phải đứng trên thứ ba. Vân đội trưởng 109 tên ác nhân cùng quát lên thanh âm xuyên phá tầm mây kéo dài mãi không dứt. Hảo! Cương ma lĩnh tiểu đội chính đi trước. Tiến đến hậu phương căn cứ của thất luyện đoàn. Chờ thời cơ tập kết ánh mắt u lông nhìn về phía lôi cương. tràn đầy ý coi trọng. Sâu trong đáy mắt cũng lộ ra một phần chờ mong cùng tín nhiệm. Lôi cương gật đầu trầm giọng đáp vân. Dội trưởng lập tức. Lôi cương xoay người. Nhìn về mười tên toàn thân nồng nặc mùi máu tánh phía sau. Thấp giọng nói đi nhóm người biến mất khỏi tiểu thôn. Vũ hóa thần, nhận lĩnh tiểu đội ba. Tiến vào quấy rồi tình hình địch. Vẽ mặt lôi cương nghiêm trọng mang theo 10 tên ác nhân hướng thẳng phía đông bay đi. Nếu thất luyện đoàn có gần 150 tên ác nhân, hơn nửa đều là cấp cương vương. Đạo vương cường giả, dù đã từng giao phong vài lần với Long lân đoàn, nhưng đều là lượng bại câu thương. Bởi vậy mà hai bên kết thù hận sâu đậm Thất luyện đoàn càng tuyên bố muốn dốc toàn bộ lực lượng diệt trừ Long lân đoàn Trong lúc ác nhân đang tranh đấu Huyết ngục cũng có thêm không ít vấn đề Đội trưởng Trận chiến này Nhưng là phía sau lôi cương là một gã thanh niên không hề cao to Thế nhưng vẻ mặt âm trầm Hai mắt thâm thuế Thấp giọng nói, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Lôi cương sững sốt, thả chậm tốc độ. Thấp giọng nói thanh giáp, có chuyện gì nói thẳng nửa năm trước thanh giáp gia nhập long lân đoàn. Sau đó được phân đến tiểu đội của lôi cương. Cao thủ của thất luyện đoàn rất nhiều. Hơn nửa người so với chúng ta cũng nhiều hơn. Lần này tập kiếp Đối với chúng ta cũng bất lợi Đội trưởng lần này Cũng thật là lỗ mãn thanh giáp Thở dài nói Chính tên ác nhân còn lại Cũng có cùng suy nghĩ Tuy rằng là chuyên đi chém giết Thế nhưng không có nghĩa là Không có đầu ớt Lôi cương cũng hiểu rõ Lần này không hiểu vì sao Đội trưởng lại cố ý làm như vậy Đối với đội trưởng Lôi cương vô cùng tôn kính, mà đội trưởng U Long đối với lôi cương cũng rất coi trọng. Thoáng thở dài, lôi cương chìm vào trong trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 172 nội gián. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 172 nội gián. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương cẩn thận nhớ lại những động thái gần đây của U Long. Long lân đoàn trong thời gian ngắn có thể bành trướng gấp bội. Thực lực lớn mạnh. Nếu như không có một người lãnh đạo giỏi, ở huyết ngục cũng không thể đạt được như vậy. Ngay như thất luyện đoàn cũng mất không ít thời gian mới được như bây giờ. U Long vô cùng nghiêm cẩn. Thủ đoạn độc ác. Thế nhưng đối với thành viên của Long Lân đoàn, thu hoạch tiền bạc của cải luôn chi đều, bản thân cũng không giành lấy phần nhiều. Hành xử thấu tình đạt lý mà lần này lại khiến mọi người trong lòng nghi hoặc. U Long giữ lấy ý kiến của mình, nếu như không có nguyên nhân nào đó thì không phải, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng U Long Ú Long đại ca, người rốt cuộc muốn làm gì lôi cương thầm nói với chính mình. Lập tức, sắc mặt lôi cương trầm xuống. Thấp giọng nói đội trưởng làm chuyện gì đều có ý của đội trưởng. Chúng ta cứ theo lời đội trưởng rồi nghe đội trưởng giải thích sau lôi cương vừa nói xong. Mười tên ác nhân đều cùng gật đầu. Cả nhóm người cấp tốt tiến đến mục tiêu. Hai canh giờ sau, Lôi cương cùng mười tên ác nhân đi tới một ngọn núi cao, Cả đám chỉ đi dưới đất cũng không dám phi hành. Thần sắc người nào cũng ngưng trọng, Mục đích chính là ở phía dưới thôn trang thất luyện đoàn trú chân. Lôi cương tự vận thuộc ẩn thân, Mà mười tên ác nhân cũng cùng tụ tập một chỗ. Lôi cương bố trị một trận huyễn một, Che dấu khí tức chờ nhóm U Long. Lôi cương vận hành ẩn tức thuộc trốn ở một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp, nhìn bao quát thất luyện đoàn phía dưới. Thôn trang của thất luyện đoàn cũng được xây dựng bởi những tảng đá to, phía chân núi phía dưới có một số kiến trúc to lớn. Hai mắt lôi cương sắc như mắt ưng, thậm chí thấy được đệ tử thất luyện đoàn đang hành tẩu phía dưới. Tuy rằng không dám phóng suốt thần thức nhưng Lôi Cương vẫn cảm thụ được khí tức phía dưới. Nội tâm hắn trầm xuống. Có hai người là Cương Vương Thiên Giai. Tổng cộng 140 cường giả cấp Cương Vương. Mỗi người thực lực cũng không kém hơn ác nhân của Long Lân Đoàn bao nhiêu. Lôi Cương biết trận này muốn thắng sẽ phải cố gắng hết sức hơn nữa. Tỷ lệ thắng cũng vô cùng nhỏ bé. Lôi cương như một con báo săn mồi ngồi ở trên thân cây chờ đợi. Bên dưới, mười tên ác nhân đều đang khôi phục chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Khoảng chừng mấy canh giờ sau, Lôi cương khẽ khuôn mặt động. Hai mắt tỏa ra tinh quang nhìn về phía trước. Nhớ mày! Lòng thầm nói vũ hóa thần làm sao vậy? Từ xa như vậy đã thấy phát ra khí tức ngay lúc lôi cương còn đang kinh nghi. Đồng tử nhất thời ngưng động. Nhìn xuống dưới phát hiện có khoảng 10 tên ác nhân của thất luyện đoàn đang kéo đến. Lôi cương như hiểu được điều gì. Nội tâm kêu to không ẩn. Cấp tốt hạ xuống mặt đất. Tiến vào huyện một trận. Mười tên ác nhân đang ngồi xếp bằng cảm thụ được lôi cương đang tiến đến. Cả đám đều mở mắt. Thậm chí toát ra cả linh khí. Chờ một chút, sự tình có biến. Mọi người thu hết khí tức lại lôi cương thấp giọng nói, hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ chút lát sau, hơn mười người xuất hiện, liên tục tìm bốn phía xung quanh. Lôi cương trao mày trong lòng chật có dự cảm chẳng lành Làm sao bọn họ biết được mình ẩn nắp ở đây Lẽ nào Long lân đoàn có nội gián trong mắt lôi cương ló lên tia sát khí Phá hủy tất cả nơi này cho ta lão nhân đầu lĩnh áo xám quát lạnh nói Mười mấy tên ác nhân cùng hướng về phía những cây đại thụ mà tấn công Tất cả đám cây trong nửa nén hương liền gục xuống hết. Lúc này trống ngực lôi cương đập thình thịt. Vừa nhìn đã biết hướng mấy tên ác nhân nhằm về đâu. Lòng thầm kêu không ổn. Thế nhưng biết cũng đã chậm. Tên ác nhân kia đi về phía trận huyển một do lôi cương bố trí mà phát ra một đòn công kích sắc bén không gì đỡ được. Lôi cương trong lòng nổi hung. Gầm nhẹ nói chuẩn bị chiến đấu thân thể hắn như một con báo săn mồi nhảy ra khỏi trận Tấn công Một bộ lân giáp tức thì bao trùm lấy toàn thân ầm một tiếng tiếng nổ vang lên Lôi cương xuất hiện trước mắt đám ác nhân Hử quyền đánh tới bụng một tên Tên đó tức thì nổ tung Máu huyết phiêu tán trong không trung Quả nhiên người ở đây tên lão nhân áo xám nhìn chầm chầm lôi cương, mắt lón lên tia chết quát lạnh. Mười mấy tên ác nhân còn lại tập trung lại bao vây lôi cương, cả đám đều lấy linh khí chuẩn bị đợi mệnh lệnh của lão nhân. Lôi cương run người, lẽ nào người này quả thật biết mình đang ở đây. Trong lòng cảm thấy lạnh đi, lôi cương nhìn chầm chầm lão nhân áo xám, lạnh nhạt hỏi là ai? Lão nhân áo xám cười lạnh nói nói cho người biết cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngươi là cương ma chứ gì? Khập khập. Danh tiếng cũng rát cao. Đáng khen. Một quyền giết chết được một cao thủ cương vương huyền dai. Thảo nào vũ hóa thần đố kỵ. Một lòng dồn ngươi vào chỗ chết lời lão nhân nói khiến lôi cương cảm thấy lạnh người. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác quả nhiên là hắn. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân vẫn tận lực muốn tránh cho vũ hóa thần và hắn khỏi gia phong. Không ngờ rằng, cuối cùng hắn lại làm như vậy. Nghe đồn thực lực của cương ma tại long lân đoàn đứng trên hạng ba, Lão phu mộ danh đã lâu, rất muốn gặp mặt ngươi. Thế nào hai mắt lão nhân hừng hực, không ngờ rằng tên ác nhân này cũng là kẻ say mê võ. Vũ hóa thần cùng các người thông gian từ khi nào lôi cương cũng không có trả lời tiếp tục hỏi. Hắc hắc! Thất luyện đoàn cùng long lân đoàn ngươi dẫn tới tình cảnh như ngày hôm nay. Công lao của vũ hóa thần có thể nói là rất nhiều. Một tú cùng lâm phong cũng thế Người trẻ tuổi Đều tại chứng chỉ số ngươi quá mức giận dữ thôi Lão nhân áo xám cười lạnh Thân thể như ủy mị biến mất Ngay lập tức một đòn công kích cực kỳ sắc bén la về phía lôi cương Lôi cương thở dài Chợt nhiên nghĩ đến long lân đoàn sợ rằng đang phải đối mặt với nguy cơ Trong lòng nổi lên ác tâm Tốt chiến tốt thắng. Trong cơ thể lôi cương đột nhiên tản mát ra hoàng sắc. Thành sắc quang mang. Sông trưởng trong nháy mắt to lên. Dường như biến thành hai bàn tay khổng lồ. Khiến lôi cương khi nhìn qua thoáng có chút quá dị. Sông quyền chạm nhau trong nháy mắt phát ra lôi điện. Nổ vang một tiếng. Lôi cương không hề nghĩ ngợi. Song trưởng cùng hướng phía lão nhân suốt kích với lực đạo vô cùng cuồn bạo. Dường như nó chỉ chờ tìm được người để phát tiết. Thân thể lão nhân còn chưa hiện ra lần nữa. Đã hóa thành một đạo quan mang bay ngược về phía sau. Trên không trung phát ra một tiếng nổ. Lão nhân áo xám trúng mương tê cơn hân y e u lập tức hồn phi phát tán. Đám ác nhân thất luyện đoàn biến sắc trước một kẻ đang nổi giận đùm đùng chật sinh ý thối lui. Cương vương địa dai, một quyền đánh ra đã khiến người hồn phi phát tán. Những đám ác nhân tu vi đã đạt được mức cương vương huyền giai thậm chí còn có người ở cấp hoàng dai. Cả đám nhìn nhau một lúc đều cùng có ý thối lui. Lên tất cả cùng sông lên. Ta không tin một mình hắn có khả năng chống đỡ với ba mươi mấy người chúng ta một tiếng hét lớn vang lên. Đám người vừa còn có ý muốn thối lui bỗng nhiên trở nên hung ác. Linh khí cấp tốt hướng phía lôi cương điên cuồng tấn công tới. Phía sau lôi cương mười tên ác nhân của Long Lân đoàn cũng cùng xuất thủ. Rầm rầm, từ chân núi không ngừng vang lên tiếng nổ cùng tiếng kêu gào. Trong lòng lôi cương trầm xuống, xem ra đã giao chiến. Chỗ này có mười mấy tên ác nhân, nhưng phía dưới đại chiến thắng bại khó có thể quyết định trong chốc lát. Thân thể lôi cương bỗng lay động, muốn tránh đợt công kích của bốn mươi tên ác nhân. Nhưng vẫn có vài đạo công kích chúng trên người lôi cương. Thế nhưng lân giáp màu đồng thao phát ra tia quan mang cũng kinh người. Sau khi đòn tấn công đánh vào người Lôi cương cũng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người Bang vang vài tiếng nổ đột nhiên vang lên Ở phía sau đám ác nhân trong nháy mắt có thân thể hai người nổ tung Nội tâm đám ác nhân thất luyện đoàn hoảng hốt Trước còn cho rằng có thể dựa vào nhân số thủ thắng Giờ tâm lý ấy biến mất trong nháy mắt Cả đám muốn chạy trốn thì lại phải đối mặt với sự công kiếp điên cuồng của đám đệ tử Long Lân Đoàn. Âm lân giáp cả người lôi cương dính đầy máu thịt. Một quyền tập trung toàn bộ lực đạo đủ khiến cho cương vương địa ra trong nháy mắt bạo thể mà chết. Đó là chỗ đáng sợ của ngũ hành thể tu sao? Nội tâm lôi cương dần trở lên kiếp động. Trước đây... Lôi cương đều là dựa vào khai thiên mà chiến đấu Cũng rất ít vận dụng vào tấn công Không phải lôi cương che giấu thực lực Bởi lúc đầu chỗ đáng sợ của ngũ hành thể tu còn chưa có hiện ra Mà lúc này cả người lôi cương tràn ngập lực đạo đủ phá hủy mọi thứ Đủ để ngạo thị toàn bộ cường giả cấp bập cương vương Đạo vương ầm À Trong nhất thời tiếng kêu la thảm thiết cùng những tiếng nổ vang lên không ngừng trên đỉnh núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 173 tiếp quản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 173 tiếp quản. Nhóm dịch me trai em Mười tên ác nhân của Long Lân đoàn ngây dạ nhìn người mặt lân giáp nhảy vào giết người không chung chung tràn ngập cảnh máu chảy. Thịt rơi! Cả đám sưởng sờ tới liếu cả lưỡi trong mắt chỉ có một sự khiếp sợ lại thêm vài phần kín nể cùng một chút kiết động. Theo đội trưởng Cương Ma mấy tháng cũng không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Sông trưởng cương ma như đôi bàn tay khổng lồ Bọn họ cảm thấy ớn lạnh Lúc này, lân giáp vốn có màu đồng của lôi cương Đã chuyển thành sắc hồng nhạt Toàn thân dính đầy thịt rơi nhìn phát buồn nôn Hai mắt hắn đỏ như máu Lôi cương cứ một quyền đánh là đánh một người Liên tục bốn mươi tên đã chỉ còn lại có mấy người Tất cả mấy tên đó đều đã không còn chiến ý đứng trên mặt đất thân thể run lẫy bẩy Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía lôi cương Đến chút khí lực cũng không có Thân là ác nhân coi mạng người như con kiến Trong lòng luôn khát máu Thế nhưng chưa bao giờ gặp phải một kẻ cuồng mảnh như vậy Một người đánh chết mười mấy tên Người như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến Lại càng chưa từng kinh qua chiến đấu á Lúc này trên mặt đất thịt rơi đã chất chồng thành một đống phía sau Âm lôi cương đánh chết tên ác nhân cuối cùng Hét lên một tiếng Nhìn về phía dưới Rồi lại quay lại nhìn về phía 10 tên đồng đội đang tê dài tại chỗ Thấp giọng nói đi Xuống phía dưới Mười tên ác nhân gật đầu như gà mổ thóp Lôi cương liền lập tức bay xuống phía dưới Đội trưởng một tiếng thét kinh hải vang vọng phía chân trời Trong lòng lôi cương kêu to bất hảo Hai mắt hắn trở nên sắc lạnh vũ hóa thần Nếu như đội trưởng có chuyện gì ngoài ý muốn Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết Lôi cương ở tại huyết ngụt, ngoại trừ cây sinh mệnh, chỉ có đội trưởng U Long đối với lôi cương tốt nhất. Cho dù U Long có mục đích gì, thế nhưng lôi cương vẫn mang lòng cảm kiếp. Lôi cương xuất hiện khiến tình trạng hỗn chiến nhất thời ngưng trệ. Đặc biệt vài tên ác nhân đầu lĩnh của thức luyện đoàn còn không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cả người hắn bao phủ một bộ lân giáp toàn máu tươi. Lôi cương lao tới bên cạnh U Long, đỡ lấy hắn. Lúc này vẻ mặt U Long tái nhật đã không còn cuồng ngạo khí như trước. Một lỗ máu cỡ nắm tay xuyên qua đen điền của U Long. Đội trưởng trên khuôn lôi cương mặt dính đầy máu tươi, vẫn hết sức thản nhiên thế nhưng hai mắt lại cực kỳ lo lắng nhìn U Long. "Cương Ma, xin lỗi. Là ta trách lầm ngươi sắc mặt U Long tái nhợt nhìn Lôi Cương chăm chú. Mà đám ác nhân đang đỡ U Long càng kinh ngạc hơn." Lúc này cả người lôi cương đều toát ra khí thế khiến bọn hắn cảm thấy áp lực bội phần A. Lôi cương nghi hoặc nhìn u long mà cảm thấy khó hiểu. Hai mắt hắn đảo qua đám người. Cuối cùng nhìn về kẻ đứng lẫn trong đám thất luyện đoàn là vụ hóa thần đang có vẻ mặt hối hận cùng bối rối. Trong mắt lôi cương chợt hiện lên đầy sát khí Ta đã sớm hoài nghi trong đoàn có nội gián. Ta vẫn là hoài nghi ngươi, nhưng là không có nghĩ đến lại là hắn. Lúc này đây tưởng cùng thất luyện đoàn đánh một trận ta tưởng rằng bắt được ngươi, không nghĩ rằng chính mình mười phần sai. Càng làm cho các huynh đệ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Thanh âm u long cực kỳ bình thản. Khuôn mặt tái nhật cũng hiện lên một tia ửng hồng. Lôi cương cảm nhận được sinh lực của U Long đang giảm đi Vết thương ở bụng ngay gần thần hồn Muốn xoay chuyện đã là chuyện không thể Lên Giết sạch bọn chúng ánh mắt phụ hóa thần hết súc giữ tận Nhìn chầm chầm vào cả người đầy huyết tươi của lôi cương Hét lớn Thất luyện đoàn lần thứ hai phát động đợt công kiếp điên cuồng Lôi cương chậm rãi quay đầu Nhìn về phía thất luyện đoàn Thanh âm như ác ma từ nơi âm phủ Lạnh lung nói đừng ép ta Nếu không thì các người sẽ còn thảm hại hơn 30 chinh tên ác nhân trên núi Người trong thất luyện đoàn cảm thấy kinh ngạc thế nhưng cũng không ngừng công kiếp lấy nửa phần Mà sắc mặt vài tên đầu lĩnh thất luyện đoàn cũng biến đổi Một lão nhân HI cao giọng quát dừng tay lúc này đoàn người thất luyện đoàn mới ngừng công kích. Ánh mắt khó hiểu nhìn về tên lão nhân HI với một sự kính nể. Mà HI lão nhân mắt nhìn về đỉnh ngọn núi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc sau mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy tia khiếp sợ cùng vẻ không thể tin tưởng được. Khuôn mặt hồng nhuộn trở nên tái nhật Vài tên ác nhân bên cạnh lão nhân cùng nhắm hai mắt lại Lần thứ hai mở mắt ra là lúc cùng hít lấy một ngụm lãnh khí Kinh hải nhìn nhau Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía U Long Thấp giọng nói ta không trách ngươi, đội trưởng Khuôn mặt U Long giảng ra càng hồng thêm mà lẩm bẩm nói cương ma U Long ta cả đời ghét người vô số nhưng vẫn coi trọng ngươi cùng vũ hóa thần nhất. Ta muốn chết. Ha ha ngày này trăm năm trước ta có thể chuẩn bị thật tốt khiến Long Lân Đoàn phát triển được như thế này đã cảm thấy mỹ mãn. Duy chỉ có một khuyết điểm đó là không thể khiến Long Lân Đoàn tiến thêm một tầm. Cương Ma, ngươi có thể có thể nào đáp ứng ta? Giúp các huynh đệ rời khỏi cảnh khốn khó tiết quản. Long lân đoàn ta. Tin tưởng. Long. Long lân đoàn trong tay ngươi sẽ có thể phát triển rực rỡ. Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm. U Long đang hấp hối. Một lúc lâu sau. Gật đầu. Thấp giọng nói U Long đại ca. Ta sẽ khiến cho Long lân đoàn ngày càng hùng mạnh. Ánh mắt U Long sáng ngời rồi chậm rãi mờ dần Nhưng ánh mắt y vẫn nhìn chầm chầm lôi cương Đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong Thân thể U Long từ từ trở nên cứng nhắc Lôi cương khẽ thở dài trong lòng Nhìn hai gã ác nhân bên cạnh Hắn thấp giọng nói bảo vệ tốt thi thể đội trưởng Lúc này toàn bộ người của Long Lân Đoàn tập trung bên người Lôi Cương chỉ khoảng chừng 70 người. Sắc mặt cả đám tái nhợt toàn thân hỗn loạn ánh mắt kinh nghi nhìn Lôi Cương với một vẻ không thể tin được. Lẽ nào một mình Cương Ma lại có thực lực đánh bại 39 tên ác nhân trong thất luyện đoàn? Nếu vậy... Cả đám không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi Ánh Dương Quang cũng nhuốm màu hồng nhạt Trước khi nghe U Long nói Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ Đối với việc U Long ra đi Tất cả lòng đều đau xót Thế nhưng điều đáng quan tâm nhất là tình cảnh lúc này Thất luyện đoàn nhân số còn đến 90 người Nếu như nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra Hôm nay nhất định khó có thể rời khỏi đây a Bọn họ đều oán hận nhìn vẻ mặt đang tái dại lại của vũ hóa thần Lôi cương chậm rãi xoay đầu Hai bàn tay to lớn từ từ hạ xuống Cả người lân giáp phóng ra màu hồng tạo ra một áp lực vô hình Lôi cương chậm rãi hướng thất luyện đoàn đi đến nhắm thẳng vào vũ hóa thần mà cứ mỗi một bước lôi cương tiến đến là một lần vũ hóa thần lui hai bước hôm nay người đừng hồng nghĩ đến chuyện trốn thoát được thanh âm lôi cương trầm mạnh uy nghiêm khiến người không thể trái ý sát khí của hắn bao trùm lên nửa bầu trời phía sau dường như trong không khí cũng sôi trào theo tu vi của vũ hóa thần cũng là cương vương huyền giai Làm sao chịu được khí tức của lôi cương lúc này? Sắc mặt y vô cùng tái nhợt. Nghe được lời lôi cương nói. Vội vàng quay ra phía sau nhìn đám đầu lĩnh thất luyện đoàn. Cầu cứu nói luyện lân đại ca. Giết hắn. Mau giết hắn đi. Mà tên nam tử trung niên được vũ hóa thần gọi là luyện lân lạnh lùng liếc mắt về phía vũ hóa thần. Rồi quay sang nhìn vị lão nhân mặc áo đen. Chúng ta không phải nói cho hay. Chỉ cần ta bảo bọn họ đến nơi đây. Các ngươi sẽ có thể vết sạch bọn họ sao vũ hóa thần kêu lên the thế. Đám người lông lân đoàn nhìn về phía vũ hóa thần tràn đầy sát khí. Luyện lân có chút do dự nhìn về phía lão nhân áo đen nhưng cũng không buồn hé răng. Lúc này sắc mặt lão nhân áo đen tái mét khiến luyện lân cảm thấy bồn chồn không yên. Đại ca luyện lân do dự cả nửa ngày trời mới nhẹ giọng hướng lão nhân áo đen nói. Lão nhân áo đen chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía luyện lân. trừng mắt nhìn hắn. Cũng nhìn về phía lôi cương. Cao giọng nói cương ma đạo hữu. Vụ hóa thần này giao cho ngươi gút mắt giữa thất luyện đoàn với long lân đoàn cũng tạm thời không động đến ngày sau chẳng dính dáng gì nhau có được không lời lão nhân nói khiến vũ hóa thần run lên ánh mắt càng trở nên tuyệt vọng mà vẻ mặt của năm tên đầu lĩnh khác của thất luyện đoàn cũng là không thể giải thích được lôi cương cũng không trả lời vẫn như trước hướng về phía vũ hóa thần tiến tới A Vũ hóa thần như bị một khối đá nặng đè lên Hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm lôi cương rồi quát to một tiếng mà lao tới Y vô cùng oán hận nói cùng chết đi Vũ hóa thần biết Mình đã không còn được thất luyện đoàn đỡ lương Hơn nữa Cho dù thất luyện đoàn có buông tha cho mình thì Long Lân đoàn cũng không có khả năng tha cho mình Vũ hóa thần tung ra đòn công kiếp sắc bén bổ về phía lôi cương Nhát công kiếp rất mạnh khiến không gian không khỏi chấn động dữ dội Ở Một tiếng kim thiết pha chạm nhau vang lên Linh kiếm của vũ hóa thần bị tay phải của lôi cương nắm lấy Mà cánh tay trái khổng lồ của lôi cương cũng chộp tới cổ của vũ hóa thần Lôi cương tiếp được một đòn công kích của vũ hóa thần dĩ nhiên không có ý muốn rút lui. Chỉ là phía sau đột nhiên bốc lên một đám bụi. Đám ác nhân đứng xung quanh cùng hít một ngụm lạnh khí. Sức phòng ngự thật khủng khiếp quả thực là con người đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 174 sát nhập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 174 sát nhập Nhóm dịch me trai em Hai ngón tay trái khổng lồ của lôi cương đặt lên cổ vụ hóa thần Ánh mắt sắc bén của lôi cương nhìn chầm chầm vào vụ hóa thần Lạnh nhạt nói cho tới nay Ta vẫn không muốn cùng ngươi giao đấu Nhưng cũng không bao giờ nghĩ được ngươi lại bán đứng lông lân đoàn. Bị lôi cương nắm cổ. vũ hóa thần tái nhật mặt mày. Hai mắt hiện lên tia oán hận nhìn chầm chầm lôi cương. Cười lạnh nói cương ma ngươi toan tính cái gì. Cứu chúng ta. Ngươi tự vấn lại lương tâm mình xem có thật sự khi ấy ngươi muốn cứu chúng ta. Cuối cùng U Long coi trọng ngươi như vậy, coi ngươi như tâm phúc, ngươi có tài có đức gì. Vũ hóa thần ta trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được địa vị như ngày nay. Mà ngươi dựa vào cái gì được U Long coi trọng? Lôi cương cười nhạt. Vũ hóa thần cũng là nhân vật có tiếng tâm mà bụng dạ lại hẹp hòi. Lôi cương cũng không nói gì tay phải tung ra một như sét đánh rán vào đan điền vũ hóa thần. Một tiếng nổ vang lên. Trong chết mắt vũ hóa thần nổ tung, máu thịt vương vải khắp trên người lôi cương. Trong nháy mắt vũ hóa thần hồn phi phách tán. Chết tan sát khiến cho hơn 100 tên ác nhân ngây dại. 6 tên đầu lĩnh của thất luyện đoàn cũng chẳng khác gì. Tuy vũ hóa thần chỉ là cường giả cương vương huyền giai nhưng một cường giả cương vương thiên giai cũng khó có thể trúng một đòn mà hồn phi phách tán a. Mà trước đó lão nhân áo xám trên núi bị tên kia giết chết cũng là một trong bảy vị đầu lĩnh của thất luyện đoàn. Lúc này, sáu vị đầu lĩnh bỗng nhớ tới tình cảnh trên đỉnh núi. Trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn về phía lôi cương ánh mắt hiện lên vài phần kinh nghi Long lân đoàn Ngoại trừ 10 người đã theo lôi cương từ trên núi là không có khiếp sợ cùng kinh hải Còn lại tất cả đều vô cùng khiếp sợ Không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lôi cương động thủ Lúc này Một quyền giết chết phủ hóa thần cương vương huyền giai khiến bọn họ trong lòng bị đả kích vô cùng lớn. Trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ có lẽ. Hôm nay chưa phải là ngày tuyệt mệnh. Lôi cương chậm rãi quay đầu. Mí mắt hóa thành lân giáp. Hai mắt như mảnh thú nhìn thẳng vào lão nhân áo đen của thất luyện đoàn. Cầm giọng nói bây giờ cũng nên nói đến chuyện của hai bên. Đám ác nhân thất luyện đoàn cảm thấy căng thẳng, rối loạn không ít. Lôi cương dùng một quyền đánh chết vũ hóa thần khiến bọn họ vô cùng kinh hại, sĩ khí cũng giảm xuống rất nhiều. Khuôn mặt lão nhân áo đen co quáp. Lòng thầm toan tính chống lại cương ma khả năng chiến thắng có bao nhiêu phần chắc chắn. Thế nhưng cuối cùng lão nhân áo đen phát hiện đến bốn phần chắc chắn cũng không đến. Lão tứ có tu vi cương vương địa giai cũng bị hắn giết chết như vậy mình có bao nhiêu khả năng? Nếu như khả năng phòng thủ của lân giáp của hắn đáng sợ như vậy thì người này đủ sức quét sạch toàn bộ thất luyện đoàn. Mà hơn 30 thành viên đó là ví dụ. Nếu hắn có thể chém giết hơn 30 người Thì hắn cũng có thể chém giết cả trăm người hiện tại Lúc này lão nhân áo đen mới phát hiện Thất luyện đoàn trêu chọc phải một người vô cùng đáng sợ và khó lường a. Tức thì Lão nhân áo đen trầm giọng nói không rõ Ý cương ma người như thế nào trước nghe U Long nói Lão nhân cũng hiểu được Tự nhiên biết được tân thủ lĩnh của Long Lân Đoàn chính là Cương Ma. Lúc này, lão nhân thầm nghĩ tốt nhất là nhanh chóng phân rõ giới hạn với người này. Ngươi có hai lựa chọn, một là thất luyện đoàn của ngươi gia nhập vào Long Lân Đoàn của ta. Hai là động thủ lôi cương trầm giọng nói, lời nói đầy ý thách thức dường như đã chuẩn bị phát động tấn công. Lôi cương nói không chỉ khiến đám ác nhân thất luyện đoàn xì sầm bàn luận đến Long Lân Đoàn cũng là cứng lưỡi. Lúc này Long Lân Đoàn có không đến bảy mươi người mà thất luyện đoàn cũng đủ người a. Đám ác nhân Long Lân Đoàn thấp thỏm nhìn sắc mặt lão nhân áo đen đại đầu lĩnh chúng ta liều mạng với bọn chúng. Ta không tin hắn có thể chống lại đòn tấn công của hơn trăm người chúng ta. Đúng vậy, liều mạng cùng chết với tên cuồng ngạo đó. Không trung liên tục vang lên tiếng chửi rủa, Lôi cương mắt không hề chớp. Nhìn chầm chầm lão nhân áo đen. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Không chỉ mình lão nhân áo đen mà 5 vị đầu lĩnh cũng rơi vào trầm tư. Xác nhập. Nếu như không phải bất đắc dĩ tuyệt sẽ không làm như vậy. Sát nhập với Long Lân Đoàn, đồng nghĩa với sau này sẽ chịu sự quản chế của Long Lân Đoàn A. Thế nhưng lúc này tình huống cũng không cho phép được lạc quan. Nếu như không đồng ý, liền đánh một trận. Thế nhưng nếu không có cương ma thì sẽ không có vấn đề gì. Lão nhân áo đen cảm thấy khó nghĩ. Liếc mắt nhìn sau hai bên trái phải rồi lão nhìn lão nhân áo đen lưng còng. Truyền âm nói lão nhị. Ngươi nghĩ thế nào? Đánh hay không? Đại ca! Nhìn vào thực lực của tiểu tử này. Nếu như quả thực đáng sợ như vậy. Như vậy thất luyện đoàn sát nhập vào long lân đoàn cũng không phải không tốt. Hơn nửa mấy tháng qua thành địch ngược đã bắt đầu chèn ép đội ác nhân. Nhiều người càng thêm một phần lực lượng a một đạo thanh âm vang lên trong ớt lão nhân áo đen. Ngay sau khi lão nhân áo đen cùng với vài tên đầu lĩnh trao đổi với nhau, hắn liếc mắt nhìn về phía lôi cương. Trầm giọng nói trước khi ta đồng ý, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nói đi lôi cương trầm giọng nói Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một kích mà không ngã Thất luyện đoàn ta cam tâm sát nhập với long lân đoàn Thế nào lão nhân áo đen trầm giọng nói Hai mắt thoáng ẩn hiện ti quan mang sắc bén Lão nhân vừa nói xong Đám ác nhân thất luyện đoàn cũng không có ý kiến gì Cả đám đều trầm ngâm, thật ra ý nghĩ của đám ác nhân cũng rất đơn giản. Qua lời lão nhân nói trong nháy mắt bọn họ đều nghĩ tới một chuyện. Lôi cương thầm cân nhắc. Hắn biết, lời lão nhân nói chính là để thử thách chính mình. Nếu như mình không tiếp được. Như vậy, toàn bộ long lân đoàn e rằng sẽ phải đối mặt với sự thảm sát của thất luyện đoàn. Mà nếu như mình có thể tiếp được thì thất luyện đoàn sẽ sát nhập vào long lân đoàn. Người này là cương vương thiên giai, liệu mình có thể tiếp được hay không? Lôi cương cân nhắc một chút, trong lòng liền có đáp án, nhìn về phía lão nhân nói có thể. Tất cả đám ác nhân long lân đoàn đều lùi xa cả trăm mét. Trong cơ thể lôi cương nội kền hòa cùng cương khí cùng song song vận hành tạo thành một lớp bảo vệ ngay dưới lân giáp. Coi như là lân giáp tiếp đỡ không được. Như vậy cương khí cùng nội kền dư khả năng tiếp được một kích của lão nhân. Lão nhân áo đen gật đầu ánh mắt nhìn về phía lôi cương ít nhiều tán thưởng. Lão lập tức phóng ra một thanh kiếm mỏng màu vàng kim Ngay lập tức khí thế của lão ầm ầm phát ra. Đám ác nhân thất luyện đoàn cũng lùi ra sau cả trăm mét, ở giữa chỉ còn lại một mình lôi cương cùng lão nhân áo đen. Song trưởng lôi cương khẽ đang vào nhau, hai mắt nhìn chầm chầm lão nhân, đợi một kích rất mạnh chuẩn bị tới. Lão nhân áo đen hít một hơi thật sâu, linh kiếm trong tay tỏa ra quan mang kim sắc chói mắt. Trong nháy mắt ti quan mang càng lan rộng. Hai mắt lão nhân trợn tròn quát lên một tiếng. Rồi hóa thành một đạo kiếm kim sắc dài mấy trượng. Mà mũi kiếm cũng phát ra quan mang tưởng như vầm thái dương. Bao phủ toàn bộ không gian. Vù vù thậm chí, lôi cương nghe được bên tai vọng tới tiếng rung động trong không gian. Hắn hơi có chút lo lắng. Lão nhân này thể chất thuộc hệ kim Lôi cương hít một hơi thật sâu Thời điểm quyết định tiền đồ của Long Lân đoàn chính là đây Kim huyễn kiếm cương lão nhân dành hết sức lực bình sinh quát lên Mũi kiếm như Thái Dương Như núi Thái Sơn bổ về phía lôi cương Đá vụn dưới chân lôi cương toàn bộ bay về bốn phương tám hướng Chỉ cần khí thế đó là đủ đáng sợ rồi Nội tình lôi cương cùng cương khí song song vận hành duy trì trạng thái tốt nhất.